Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4039 vân trung tiên tử suy đoán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Thấy nhưng không thể trách, hắn quái tự bại. Lâm Hiên tuy nhiên trong nội tâm tức giận, nhưng trên mặt biểu lộ, như... Cũ là mây trôi nước chảy. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, hắn chỗ trải qua nguy hiểm gặp chắc. Trở nhiều vô số kể trước mắt điểm ấy tiểu hiểu lầm lại được coi là Cái gì? Quân tử bằng phẳng đẳng Lâm hiên trong nội tâm không thẻn biểu hiện trên mặt tự nhiên không? Hoàng hốt Một tiếng ho nhẹ dẫn đảo mọi người tiếp tục thảo luận như thế nào? Tiến công vực ngoại thiên ma tổng đà Lúc này đây chúng tu sĩ nhiệt tình rõ ràng tăng vọt rất nhiều Cũng không phải là sao, tư vô ma quân vẫn lạc, liên tiếp hai trận đại. Thắng tiêu diệt đối phương đại lượng có sinh lực lượng, hôm nay vực. Ngoại thiên ma, không chỉ có quần long vô thủ, hơn nữa nguyên khí đại. Thương, chiến thắng này tính toán như thế nào, căn bản không cần nhiều lời. Chỉ cần không phải vận khí không may đến cực điểm, nhất định có thể đủ. Một trận chiến mà khắc. Nghĩ đến có thể đem những cùng hung cực áp kia. Vực ngoại thiên ma đuổi ra nơi này. Ở đây tu sĩ đều bị vui mừng khôn. Xiết. Lâm Hiên phân công nhiệm vụ. Cũng tự thuận lợi đến cực điểm. Cùng lúc đó. Vân ẩm sơn bên ngoài. Sự dịch thời di. Nai long giới cuộc diện vốn là nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiên cùng Nai long chân nhân sau khi trở về. Lại ngăn cơn. Sóng giữ. Hôm nay vân ẩm tông phương viên mấy trăm vạn dặm sớm đã. Không có vực ngoại thiên ma tung tích. Sắc trời có chút lờ mờ, nơi này là một tòa không có dấu người núi. Hoang, nói là núi hoang kỳ thật cảnh sắc cũng rất không tục. Cây xanh dâm mát, ven đường bách hoa cũng ganh đua sắc đẹp, chỉ có. Điều tương đối địa phương khác mà nói, linh khí rất là mỏng manh cho. Nên cũng tự ít có người đến nơi đây rồi. Dù sao toàn bộ vân ẩm sơn mạch kéo mấy chục vạn dặm. Như vậy không ngờ tiểu sơn là nhiều vô số kể căn bản là khó có thể. Tính toán, mặc dù phụ trách tuần tra đệ tử, bình thường cũng ít ở đây. Nhưng hôm nay ở đằng kia trên đỉnh núi, lại nhiều ra một tòa đình nghỉ, mát, mới kiến không lâu thượng diện ít có táo hình, hiển nhiên là có người. Dùng tích cát thành tháp pháp thuật. Tạm thời dừng lên. Nhìn về phía trên có chút đột ngột. Nhưng mà một vị tuổi trẻ thiếu nữ lại lăng không cho tại đây tăng thêm. Một vòng lễ sắc. chu Ngọc Vi môi thủy tố ra tẩn nhiên như cũ là như vậy không ăn nhân. Gian khói lừa. Sau đó một đóa màu đen hoa sen tại đỉnh nghỉ mát bên cạnh chán thả. Bên kia gọi chiếc rực tuổi trẻ thiếu nữ từ bên trong chạy ra. Tỷ tỷ, ta thật không rõ ngươi đã chính mình đã đến nơi này, vì sao? Phải ta đi cấp cái kia lâm hiên tiến đưa phần này đại lễ đâu rồi, cái? Kia lâm tiểu tử chính là không biết phân biệt chi đồ ngươi như vậy. Giúp hắn thật sự đáng giá sao? chiết rực, ngươi hôm nay cũng quá nhiều. Tần nhiên trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. tỷ ngươi vì sao như vậy chấp nhất ta chỉ là không muốn ngươi lại bị thương tổn mà thôi. Nên làm như thế nào trong nội tâm của ta tinh tường. Huống chi cử. Động lần này chính là cả hai cùng có lời lựa chọn cũng không phải là. Đơn thuần đến cho Lâm Hiên tặng lễ. Tần nhiên trong trèo nhưng lạnh. Lùng thanh âm truyền vào lỗ tai, hiện ra vài phần cao thâm mạc chắc. Ngươi nói là Như thế nào, hiện tại mới nghĩ đến chiết sực, ngươi không khỏi cũng quá trì đốn rồi, đúng vậy, tư vô tại chúng ta trong tay vẫn lạc. Tiến, công nai long giới thiên ma đại quân cũng nguyên khí đại thương mất. Nhưng nếu như vậy, tựu lời nói nhẹ nhàng thắng lợi, cho rằng còn lại. Vượt ngoài thiên ma Là gà đất chó kiểng cũng quá ngây thơ rồi. huống Chi. Tần nhiên nói đến đây. Ngừng lại một chút hư vô phải chăng thật đắt. Chết rồi. tỷ tị. Lời này của ngươi ý gì? Chết sực tiên tử lông mày kẻ đen có chút nhăn lại tuyệt mỹ trên. Khuôn mặt tràn đầy kinh nghi hư vô có thể là chúng ta tự tay làm. Thịt. Nguyên anh cũng không có có thể đào thoát. Tại ngươi phi thiên ma họa trong vẫn lạc, đốt thành cho tàn mất, ngươi như thế nào? Tục ngư nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chính mình tự tay. Diệt sát địch nhân còn không xác định thiên hạ chỗ nào có đạo lý này. Tỷ tỷ chẳng lẽ đâu có vấn đề? Đừng như vậy xem ta, là ngươi ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi một. ít tục ngư nói thỏ khôn có ba hang, chúng ta là diệt sát tư vô, nhưng... Là chỉ là bản thể đúng vậy, ai biết thằng này có hay không tu luyện đệ nhị nguyên anh, hoặc là hóa thân các loại ý tứ đâu. Tình báo mặc dù không hiểu được, nhưng theo ta suy đoán, loại khả. Năng này tính thật sự là không như bình thường. Tần nhiên phân tích truyền vào lỗ tai, hắc y thiếu nữ nghe xong trên. Mặt biểu lộ cũng do nghi hoặc biến thành bội phục tỉ tỉ mưu tính sâu. Xa tiểu muội xa xa không kịp Tốt rồi thiếu vuốt mông ngựa Lúc này đây đối phó hư vô tự nhiên Dùng lâm hiên bọn hắn làm chủ Nhưng cái kiện đồ vật kia bổn tiên tử Là nguyện nhất định phải có Cho nên kế tiếp chuẩn bị cũng không thể Qua loa Ngươi cách này xuống dưới đem sự tình giao đại tinh tường tỷ tỷ yên tâm tiểu muội để ý tới được Chiếc sực tiên tử mỉm cười mở miệng. Sau đó trên mặt đã có lộ ra một. Tia trần chờ chỉ là. Chỉ là như thế nào. Tần nhiên đem chán chuyển qua. Cái kia họ tiểu tử có thể cũng không phải cạn dầu ra hỏa Nếu như. Cũng phát hiện cái này bảo vật. Đến lúc đó cùng chúng ta tranh đoạt. Lại thì như thế nào. Cái này. tỷ tỷ Ta nhìn ngươi tựu đừng do dự rồi, đã thần nữ cố tình, không. Bằng gả cho hắn, hết thảy phiền não tựu giải quyết dễ dàng rồi. Nói bậy, nha đầu chết tiệt kia, ngươi rõ ràng dám tiêu khiển ta. Tần nhiên khuôn mặt đỏ lên càng thêm lệ sắc, nhưng lại giận tím mặt. Tay áo phất một cái, thất thải lưu ly thiên ma kiếm do trong tay áo. Bay vút mà ra, như đối phương kích xạ cái này đùa dớn có thể đủ kinh tâm động phách theo ha ha ha nhõng nhẽo cười truyền vào lỗ tai không biết bao nhiêu tòa núi phong hóa thành bột mịn rồi tỷ tỷ như thế thèm quá hóa giận thế nhưng mà thực động tâm nha đầu chết tiệt kia ngươi còn nói bậy tần nhiên ngọc thủ pháp quyết đánh ra nhưng mà nhưng trong lòng tại đánh sợ hãi tục ngữ nói cắt bỏ không ngừng Lý còn loạn trong một chữ tình như thế nào ngôn ngữ nói được rõ ràng. ăn oán húp mắt theo nhân giới kéo đến linh giới bên trong chính mình. Đối đãi lâm hiên đến tột cùng là cái gì một loại thái độ thích không hoặc là không thích. Trong đó mùi vị nàng cũng mơ mơ màng màng nói không rõ ràng. Cho nên mới phải thẻn quá hóa giận. Cùng lúc đó. Lâm Hiên cũng tình khổ sở, một phương diện là Vân Trung. Tiên tử như gần như xa thái độ, lại để cho hắn phân biệt không rõ đối. Phương là địch là bạn Một mặt khác, vừa rồi trên đại điện nhiều người cầm tâm cùng Nguyệt. Nhi không tiện phát tác, có thể trở lại nội thất, hai nữ lại bắt đầu. Ghen, cầm tâm còn dễ nói, Nguyệt Nhi tuy nhiên un nhu như cũ, nhưng cũng... Không trở thành sự tình gì đều tốt như vậy hống, dù sao nhiều năm như. Vậy lịch lãm rèn luyện cũng làm cho tiểu nha đầu đã có chủ kiến của. Mình có một số việc là không thể nghe thiếu gia nói bậy. Tần nhiên chính là vực ngoại thiên ma thái độ lại là thay đổi thất. Thường thiếu gia như vậy cùng nàng dây dưa không rõ nhưng là sẽ chịu. Thiệt, hai vị ái thê thái độ tươi sáng rõ nếp. Bắt được Lâm Hiên một chầu dễ. Nói, Lâm Hiên tuy nhiên mồm miệng lanh lợi thực sự phí hết không ít. Lời lẽ cũng thật vất vả mới hống được các nàng không tức giận nữa à. Hô thật sự là vất vả. Lâm Hiên lặng lẽ lau một cái cái chán mồ hôi, lời này may mắn không có. Rơi vào nai long chân nhân trong tay, nếu không khẳng định chửi âm lên. Tam để không biết đủ. Thầy tử như thế thông tình đạt lý, sinh khí cũng chỉ cần dùng ngôn ngữ. Dù dỗ một chút, đây là cỡ nào hạnh phúc a Chỗ nào như thiên thiên như vậy điêu ngoa, lúc trước rõ ràng nói lại. Để cho mình ở trà sát y trên bảng quỳ cách ba ngày, kết quả đều suốt. Nửa tháng cũng phải không được chính mình. Chính mình thật đáng thương. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của...